Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 72 Hồi 35 Lãnh hương tiểu trúc Lý Tẩm Hoan mỉm cười Hắn chợt cảm thấy mình y như là một thằng ngốc Cô gái hình như cũng cảm thấy tức cười Cô ta chết mắt Nhưng tôi không biết ông Thì tại làm sao ông lại đến tìm tôi Tôi tìm là tìm đại cô nương Chứ không phải là cục tiểu cô nương như cô Ở đây không có đại cô nương nào hết Nơi đây vừa rồi không có ai đến à Có chứ Ai Tôi và bà tôi Hai bà cháu tôi vừa mới từ thị trấn về đây Nơi này chỉ có hai người Nhỏ là tôi Lớn là bà tôi Nhưng bà tôi đâu còn là cô nương nữa Chắc ông đâu phải kiếm bà tôi Lý Tẩm Hoan lại cười Lúc hắn tự nhận mình là ngu Thì hắn cứ cười Cô gái nói Ngoài tôi và bà tôi ra Nơi này không có ai đến Mà cũng không có ai đi Nếu ông có thấy Thì cho ông thấy quỷ rồi Thật tình Lý Tẩm Hoan không thấy ai cả Ngoài trừ thượng con Phi Nhưng hắn không tìm tên ấy Cánh cửa sổ vẫn như thường Không có dấu vết gì chứng tỏ rằng có người vừa nao ra đó Nhưng rõ ràng Lâm Tiên Nhì đã có đi vào Chẳng lẽ hắn thích quỷ thật sao Chẳng lẽ người từ nơi kiệu bước vào đây đây Lại làm bà não này Vậy bà não Thỉnh lình thuộc xuống Bà cháu chúng tôi là người đáng thương Nơi này cũng không có gì gọi là đáng tiền Nếu đại gia thấy món nào ưng ăn Thì đại gia cứ việc mang đi Bảo cháu chúng tôi không dám phiền hà chi cả Lý Tẩm Hoan nhách môi Thôi Được rồi Trên bàn ăn có một bình rượu Lý Tẩm Hoan với tay cầm bình rượu Đi một mạch ra ngoài không quay đầu ngó lại Bên trong cô gái cười khúc khích <cười> Như vậy không phải Cường Đảo Mà là tử quỷ bà ạ Vầng trăng vẫn còn vạnh vạnh Soi dần dưới ánh trăng, nhìn con mãng xà mình lấp lánh trườn đi chậm chậm. Tay Lý Tầm Hoan vẫn cầm bình rượu, trong bình vẫn còn nưng nưng rượu. Đêm thật vắng, nước suối róc rách y như tiếng nhạc êm đẹp. men theo bờ suối, Lý Tẩm Hoan đi thật chậm. Hắn không muốn tới chỗ của Tiểu Phi mà trời hãy còn chưa sáng. Vốn từ trước đến giờ, hắn không muốn khuấy rầy bất ai trong lúc về đêm như thế này. Chư trường hợp vạn bất tắc sĩ. Nhưng ngược lại Bất cứ một người nào Bất cứ ở đâu Và bất cứ giờ nào Muốn khuấy giày hắn Hắn vẫn không có gì khó chịu Cái mụ giả ấy Đúng là một mụ giả Quyết không thể là Lâm Tiên Nhi Thế thì Lâm Tiên Nhi đi đâu Lý Tẩm Hoan dịu dịu mắt Không lẽ Bây giờ mình thật đã già rồi sao Không lẽ mắt mình đã mờ chắc Chẳng đã xế về Tây Những vì sao cũng bắt đầu rời rạ Mé trời đông mây Đã giặt ngang Đêm có dài Nhưng vẫn không làm sao tối mãi Mùa thu đã tả Sắp cạn mùa đông Hoa mai đã bắt đầu lai dai hé cạnh Tí tẩm hoa Chợt nghe một mùi hương thoang thoảng Ngừng đầu lên Rừng mai đã thấy dạng dần Sâu vào trong rừng mai một chút Lờ mờ một góc lầu Đối diện với rừng mai Đôi mắt của lý tầm hoan hình như dài hẳn đi Giữa thùng lũng núi Cảnh mai trong những chút hào Nhọn như rừng kích một cảnh thiên nhiên tuyệt diệu. Nó không giống như những rừng mai trong vườn Trần Túc tầm thường, nhưng trên đời đâu có rừng mai nào lại có thể được hơn rừng mai của chính nhà mình. Về lý tầm Hoan cũng thế, cho dầu hắn có khách quan khách mấy đi chăng nữa, nhưng chắc chắn cũng không có rừng nào sánh bằng rừng mai ở Lãnh Hương Tiểu Trúc, nơi đã ghi nhận những kỷ niệm vui buồn trong đời hắn. Bên cạnh rừng mai, bây giờ là đầu ngõ suối, nước trong vắt bắt nguồn từ đó có một giọng nước bắn thẳng vào ngọn sát trong đất túi đổ súng đầu suối nước kia ra cả một vùng rộng lớn sắp với rừng may trông thành một bức hỏa lung linh trong bức hỏa thiên nhiên ấy có một người Lý T hoan cũng không thấy rõ mặt hắn chỉ thấyóc người thanhh Tú mặc bộ đồ xanh thật sạch thật mới đầu chảy gọn gàng áo mượt Người ấy tay xách một thùng nước. Qua rừng mai đi thẳng vào nhà. Vóc dáng người ấy tùy không khác tiểu phi mấy, nhưng Lý Tầm biết chắc không phải là tiểu phi. Con người của tiểu phi cơ bao giờ bị giằng buộc, bẩn buộc bộ đồ còn ngẫm mảnh như thế đâu. Đầu tắc hắm, luôn bộc bày chứ không thể có chuyện chải gỡ láng bóng như công tử bột vậy đâu. Thế thì người ấy là ai? Lý Tầm Oan thật không thể đoán ra người nào được như thế, mà ở chung với tiểu phi Hắn lập tức bước theo ngôi nhà đã mở cửa Trong nhà tuy không có đáng gọi là hoa lệ Nhưng tất cả Những gì trang trí đều đều sạch sẽ Sạch đến mức có thể đưa tay Sở khắp chỗ mà không bao giờ thêm vướng bụi Bên cạnh trước bàn dài Có một cái bàn bát tiên Người thiếu niên áo xanh Lấy từ trong thùng nước ra một núi Vài cẩn thận lau từng chỗ một Hắn lau bàn Còn chậm hơn cả lão tôn gù Chậm hơn nhiều Là như thế nếu trên bàn Có những hạt bụi nhỏ Là hắn không sống được vậy Lý Tẩm Hoan đứng phía sau hắn nhìn chăm chú Con nghề này giống tạc Tiểu Phi Giống ở khổ người Nhưng giám cách thì hoàn toàn trái ngược Tiểu Phi không thể là con người Trải chuốt Tiểu Phi không thể làm công việc lau bàn Mà lại lau tỉ mỉ như thế Nhưng không cần biết hắn là ai Ở đây thì tự nhiên hắn phải biết Về Tiểu Phi Lý Tẩm Hoan cất tiếng ho nhẹ nhẹ Hắn hy vọng người ấy quay lại. Phản ứng của con người ấy không nhanh nhưng cuối cùng rồi hắn cũng quay lại. Tập Oan sốt đứng chờ chờ như pho tượng gỗ. Thật hắn không sao ngờ được con người mà hắn không thể tưởng tượng là tiểu phi thì lại đúng là tiểu phi. Dung mạo của tiểu phi không có gì thay đổi, vẫn đôi mắt to đen Với chiếc mũi thật thẳng, chẳng hẳn không giảm phần tuấn tú, mà lại còn có vẻ tuấn tú hơn hẳn lên. Nhưng vẻ thần thái thì trái lại, có nhiều biến đổi, biến đổi hơn trước rất nhiều. Ánh mắt tuy vẫn to đen, nhưng đã mất hẳn cái ma lực của hồi nào. Gương mặt cương nghị đầy vẻ cô độc ngạo mạn năm xưa, bây giờ trở thành nhu hòa như một nhà tu, nhu hòa đến mức gần như đần độn. Nhìn chung, Tiểu phi bây giờ dễ coi hơn lúc trước Sạch sẽ hơn lúc trước Nhưng phòng thái làm cho người hơi giận mạnh Mỗi khi nhìn vào mắt hắn Bây giờ cũng tiểu bất hẳn Người ấy thật là tiểu phi đây sao Có phải có người thu lui cô độc Bước những bước đi chắc định giữa vùng băng tuyết Dạo nào đó ư Có phải là người thiếu niên thả chết Chứ không bằng lòng tiếp nhận bất cứ ân huệ của một ai Có phải người thiếu niên Tốt kiếm nhanh như gió con người đã làm cho quần hùng khiếp đảm đó chăng Lý Tẩm Hoan thật không muốn tin như thế Hắn không muốn tin người thiếu niên đứng trước mặt hắn bây giờ là Tiểu Phi Hắn không làm sao tưởng tượng người thiếu niên mặc bộ đồ thật mới sạch sẽ như vậy Đang cầm cái mũi vải thật trọng ao bàn trước mặt hắn bây giờ là Tiểu Phi cái tên Tiểu Phi quen bích từ trước đến giờ Nhưng sự thật là như thế Sự thật là Tiểu Phi đang đứng trước mặt hắn đây Tiểu Phi cũng đã thấy Lý Tẩm Ban đầu hình như hắn cảm thấy chuyện bất ngờ Chuyện ngoài ý muốn Hắn hơi khựng tay Nhưng sau cùng hắn cũng lần lần Cũng điền được cái mỉm cười Thật là một chuyện giúp cho Lý Tập Hoan có phần nhẹ bớt Nét cười của hắn vẫn còn nguyên vẹn Lý Tập Hoan cũng cười theo Ngoài miệng tuy cười Nhưng trong lòng họ Lý vô cùng ạc não Hai người nhìn thẳng vào nhau Đối diện mà cười Không ai nhích chân cũng không ai lên tiếng Nhưng cả hai lần lần Cảm nghe cay cay lô mũi Và mắt họ cùng một tiếng ẩn lên Không biết như thế bao lâu Tiểu Phi nói trong hơi thở Lý huynh đấy à Lý tẩm hoan đầu Tôi đây Tiểu Phi nói giọng chậm chậm Cuối cùng rồi anh cũng đến Lý tẩm hoan gật cù nói dập theo Cuối cùng rồi tôi cũng phải đến đây Tiểu Phi nói Tôi biết anh nhất định sẽ đến Lý Tẩm Hoan gật hủ Tôi nhất định phải đến Họ nói chuyện với nhau chậm chậm về hình như giọng nói của họ nghẹn ngào Và chỉ nói bấy nhiêu thôi Rồi họ lặng thinh Nhưng không còn gì nói nữa Nhưng cũng ngày lúc đó Tiểu Phi từ trong nhà vùng chạy ra Lý Tẩm Hoan cũng từ ngoài chạy ập vào Hai người gần như đâm sầm vào nhau Bốn tay đều ôm chậm, hơi thở của cả hai gần như không còn nghe được nữa. Qua một lúc lâu, Lý Tẩm Hoan thở một hơi dài như cố dằn cơn xúc động. Trong hai năm nay, anh có khỏe không? Tiểu Phi chậm chậm gật đầu. Tôi, tôi rất khỏe, còn anh? Lý Tẩm Hoan nhích mép, heo hắt. Tôi đấy à? Tôi thì đã già rồi Hắn đưa bình rượu đang cầm nơi tay Lên nói tiếp Anh xem Tôi vẫn còn uống rượu như năm nào Trong hai năm nay Cái trứng ho ác nghiệt Hình như đã sợ rượu mà rông đi mất Câu nói chưa dứt Là hắn lại gặp mình ho sạc sộ tiểu phía im lặng Nhìn lấy tầm hoan Mắt hắn ướt lần Thình lình từ trong có tiếng kiểu lớn Coi kìa Lý đại ca đã đến Sao anh cứ chơ chơ như thế Sao không mời Lý đại ca vào nhà Anh mừng quá nên quên cả đi à Lý tầm hoan Ngở mặt lên Bây giờ thì không còn lầm nữa Lầm tiền nhi đã ra mặt với hắn thật rồi Lâm tiên nhi không thay đổi chút nào Nàng vẫn trẻ như năm nào Vẫn đẹp như năm nào Tiếng cười của nàng vẫn trong Giọng nói của nàng như ảnh hót Thích là tia mắt Tiệt sáng như tinh, sánh như vì sao màn đêm tối Nếu có người quả biết rằng nàng có thay đổi Thì sự thay đổi có nghĩa là nàng đẹp hơn hẳn lên Một nét đẹp khuyến rú hơn cả dạo nữa Nàng nhìn Lý tập Hoan bằng một tim mắt dịu dàng Và giọng nàng cũng hết sức dịu dàng Hai năm qua thật mau Nhưng nó cũng thật là buồn Vì Lý Đại Ca không đến thăm chúng tôi Chắc Lý Đại Ca đã quên chúng tôi rồi có phải không? Bất cứ một cái nghe câu nói của nàng, cũng tưởng rằng từ lâu rồi, Lý Tẩm Hoan vốn biết chỗ ở của họ, nhưng không đến đây thăm họ. Lý Tẩm Hoan nhìn thẳng vào mặt nàng và cười nói một cách thản nhiên. Tại vì cô không được điểu đến tôi, bỏ làm sao tôi đến được đây? Lâm Tuyền Nhì cười thật tươi và thản nhiên không kém gì Lý Tẩm Hoan Nói tới kiểu thì thật là thèm Tôi vẫn muốn đi thử một bận xem sao Nhưng vẫn chưa bao giờ đi được Lý Tẩm Hoan trước mắt Cô chưa từng ngồi kiệu lần nào rồi Lâm Tuyền Nhì nói vào một giọng buồn buồn Con người như tôi Thì làm gì có phúc ngồi được trên kiệu Lý Tẩm Hoan cười lên ánh mắt Nhưng hồi tối hôm qua trên thị trấn Tôi thấy có người ngồi kiệu y hệt như cô Hắn nói mà đôi mắt cứ dắt chặt vào mặt nàng Đã không có một chút gì kinh ngạc Mà trái lại nàng còn cười thật đẹp Chắc có lẽ tôi từ trong mộng đi ra Anh nói có phải không nào Câu hỏi sau cùng tự nhiên nàng hất hàm về phía tiểu phi Tiểu phi nói ngay Mỗi tối nàng ngủ rất sớm, từ trước đến nay không hề đi đâu cả. Trong bụng của Lý Tầm Oan là một bài toán thật nhanh. Tiểu Phi nhất định không bao giờ nói láo, nhất là đối với hắn, nhưng nếu quả thật là Lâm Thiên Nhi mỗi tối đều ngủ rất sớm và từ trước đến nay không đi đâu thì cô gái hồi tối là ai? Lâm Thiên đứng sát bên Tiểu Phi, nàng đưa tay vút lại lớp áo hắn, mặc dù hắn sức thẳng rồi thái độ và giọng mát của nàng thật rất ôn nhu đêm qua anh ngủ ngon đi chứ tiểu phi khẽ gậ đầu nàng khe khé hỏi tiếp vậy anh hãy ra ngoài chơi một lát đi tôi vào trong là mấy món nhắm cho L lý đại ca tẩy Trần nhé ở bên ngoài hoa mai đã sắp nở rồi tôi biết lý đại ca rất thích hoa mai có phải thế không dáng đi của Tiểu Phi đã có nhiều thay đổi. Về trước, hắn đi tùy vẫn thẳng thân hình, và mỗi bước đi đều có một cử ly nhất định. Nhưng những thớ thịt, đường gân của hắn hoàn toàn phóng túng. Người khác đi là mệt nhọc, nhưng với hắn, lúc đi chính là lúc nghỉ ngơi. Bây giờ thì đã khác rồi. Bây giờ thân người hắn cũng vẫn như xưa, thẳng nhưng cứng ngắt. tinh thần hắn lại có vẻ hết sức khẩn trương. Khi khẩn trương, nhưng có khi lại lở đở. Bước chân của hắn vẫn giữ cửa ly, nhưng cái giữ của hắn bây giờ thật đúng là giữ nghĩa, là hắn như bị một cái gì giảm buộc, chứ không còn phóng túng nữa. Hai người cứ làm thinh bước đi, không ai nói với ai một nợ. Lý tầm Hoan không nói, vì hắn không biết phải nói gì. Hắn vẫn muốn hỏi Tiểu Phi coi tại sao lại phải trốn biệt nơi đây, đây. Lâm Tình Nhi có tự nhận những tội lỗi từ trước, của nàng không. Những tài vật nàng đã cướp của người khác từ rễ ác dạ của Mai Hoa Đạo đã giao hoàn toàn hết cho khổ chủ trước. Thế nhưng hắn lại không hỏi một câu nào. Hắn không muốn động đến chỗ đau kín của Tiểu Phi, không muốn làm cho Tiểu Phi bị giày vắt bởi vết thương lòng. Đi thêm một khoảng khá dài, đang trầm ngâm, Tiểu Phi bụt thở ra. Hai Tôi có lỗi với anh nhiều quá Tí tẩm hoan cũng thở ra Anh đã vì cứu tôi Mà phải tự nhận là mai hoa đảo Luôn đến cả tính mạng của anh cũng không cần Nếu cần nói đến lỗi Thì chính tôi mới là có lỗi với anh Chứ anh đâu có lỗi gì Và nếu quả như thế Là anh có lỗi thì tôi mong Trong thiên hạ Mỗi người đều có lỗi với tôi Như không nghe câu nói của Lý Giẩm Hoan, Tiểu Phi nói tiếp theo chậm chậm. Đáng nghĩ lúc ra đi, tôi phải nói qua với anh tiếp. Lý Giẩm Hoan nhìn hắn bằng tia mắt dịu dàng. Tôi viết anh có cách khó sửa trong lòng, tôi không trách anh làm gì cả. Tiểu Phi buồn buồn. Tôi biết không nên làm như thế, nhưng thật tình bất luận ra sao tôi cũng không thể hạ thủ đối với nàng. Thật tình tôi bây giờ không làm sao xa nàng được nữa. Lý Tập Hoan cười. Một người đàn ông khi đã yêu một người đàn bà, đó là chuyện tình nghĩa cao dày, nhất định không có chút sai lầm nào cả. Tại sao anh cứ trách mình như thế? Tiểu Phi ngập ngùng. Nhưng tình thần quán chừng như bị kích động, hắn vùng lên lớn tiếng. Nhưng tôi vẫn có lỗi với anh và cũng có lỗi với lạ nhân của Mai Hoa Đạo. Lý Tẩm Hoan chậm ngâm một chút Buông một câu hỏi giống Nhưng nàng cũng đã cải quả rồi mà Có phải thế không Tiểu phi nói Trước giờ ra đi Nàng đã đe tất cả những gì cướp giật trước kia Trao trả lại cho mọi người Lý tập Hoan gật đầu Đã thế thì anh còn gì đâu mà khó chịu Buông cây đào Giết chóc tức là đã thành phật rồi Câu nói đó anh cũng không biết nữa sao Và như để cho Tiểu Phi không thể suy nghĩ nhiều hơn Lý Tẩm Hoan vượt ngờ mặt Anh xem Cây mai này hoa đã bắt đầu nở rồi đấy nhé Tiểu Phi gật đầu không nói Lý Tẩm Hoan hỏi tiếp Tôi đố anh Cây mai đã nở mấy hoa rồi Tiểu Phi đáp vẫn không ngờ mặt lên 17 đó Lòng Lý Tẩm Hoan vùng lặng chịu Bởi vì hắn cũng đã đến những đóa hoa mai và quả đúng y như thế Hắn rất thông cảm với những người đến hoa mai Trong khi họ đến là giờ phút ô buồn lặng lẽ nhất Tiểu phi ngầm đầu lên và nói thì thầm Xem chừng có một đóa nữa sắp nở rồi Không hiểu tại sao chúng lại lở sớm ra như thế nhỉ Đoá hoa nở sớm rồi cũng sẽ tàn rất sớm thôi